Tả Đăng Phong đã từng nhìn thấy chất liệu vàng thời kỳ thương chu ánh sáng lộng lẫy của loại vàng ấy giống hệt tòa kiến trúc trước mắt. Nói cách khác, tòa kiến trúc còn cao hơn tường thành khoảng 200 m có thể xây dựng từ vàng. Tất cả đều bằng vàng, hơi giống kim tử tháp của nước ngoài. Thật lâu sau Ngọc Phật mới lên tiếng, mặc dù nàng là người tu đạo, nhưng vẫn không lạc hậu thông tin chút nào. Không phải vàng già, nhưng cũng không phải kim tử tháp. Kim tử tháp trừ đáy ra thì có bốn mặt, tòa tháp này chỉ có ba mặt. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, hơn nửa cầu treo bên ngoài có dấu vết tu sửa, trong thành có thể có người. Ngọc Phật gật đầu nói, Tả Đăng Phong nghe xong liền gợt đầu. Theo cửa vào hay vượt tường, Ngọc Phật liền hỏi ý kiến Tả Đăng Phong. Không cần vội, đợi trời sáng đã. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 126, Tổ ong hai ngón tay được, đợi cho trời sáng. Ngọc Phật gật đầu, mặc dù cả hai đều có thể nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng không được rõ ràng như ban ngày, hơn nữa ban đêm âm khí nặng hơn, cũng dễ xảy ra chuyện quỷ dị, có thể tránh thì tránh, không cần tự làm khổ mình. Ngọc Phật nói xong, tả đăng phong liền thả dương ngỗ xuống, gom củi khô nhóm lửa nghĩ một lát liền thay đổi ý định, Bây gió đông bắc thổi rất mạnh, sau khi đốt lửa nhất định sẽ lan về phía nam. Nghĩ đến đây, tả đăng phong liền đốt lửa, chính xác hơn là châm lửa, dưới sức gió, lửa nhanh chóng lớn dần, ánh lửa ngút trời, thế lửa nhanh chóng lan tràn về hướng nam. Vì sao lại châm lửa? Ngọc Phật liền nhíu mày hỏi, nàng hiểu rất rõ một mùi lửa này sẽ hại chết hàng ngàn sinh mạng vô tội. Chúng ta nếu muốn thoát ra ngoài thì chỉ có cách phá trận Một khi trận pháp bị phá thì đám quái vật này sẽ thoát ra ngoài Cô muốn để chúng chạy ra ngoài sao? Tả Đăng Phong lấy bình nước từ trong dương ngỗ đưa sang cho Ngọc Phật Trong thành tại sao lại có người được? Ngọc Phật cầm lấy bình nước uống một ngụm Không biết, theo lý thuyết thì sẽ không có người được Tả Đăng Phong lắc đầu nói Có thể là may mắn còn sống sót lại Ngọc Phật trả bình nước lại cho Tà Đăng Phong Tà Đăng Phong lúc này còn đang suy nghĩ Theo phản xà cầm lấy bình nước uống một ngụm Uống xong mới nhớ Ngọc Phật trước đó đã uống qua Liền xấu hổ nhìn Ngọc Phật một cái Cũng may nàng không có chú ý Cẩn thân phùn thực sẽ gây biến dạng nghiêm trọng Những cử nhân kia biến thành dạng này cũng không phải mới đây Nơi này chắc chắn không có người bình thường tả Đăng Phong rót một chén nước cho Thập Tam uống Nếu là người, quan hệ thế nào thì gọi là họ hàng gần. Ngọc Phật liền hỏi. Quan hệ huyết thống ba đời. Cha mẹ là đời thứ nhất. Anh chỉ em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai. Anh chỉ em con cô con cậu, con chú con bác. Con gì là đời thứ ba? Trong ba đời này nếu kết hôn với nhau sẽ gây ra biến dị. Dân cư nơi này năm đó sợ rằng không quá một vạng. Qua một thời gian càng dài thì khả năng kết hôn trong ba đời càng lớn, khả năng lựa chọn đối tượng kết hôn của họ càng lúc càng thấp. Tả Đăng Phong biết những điều này là do nghiên cứu ngành học của phương Tây, Ngọc Phật tất nhiên không biết được. Phái thần châu chúng tôi có nuôi bồ câu đưa thư, bồ câu mỗi lần đều đẻ hai trứng, ấp nở thành một chống một mái, chúng là anh em, sau khi lớn lên liền thành vợ chồng, cũng không thấy chúng có biến dạng gì mà. Ngọc Phật liền đưa ra ví dụ phản bác, bổ câu đều là vậy sao, tả Đăng Phong biểu môi nói còn nữa, ở thôn năm xưa ta sống có rất nhiều anh chị em cưới nhau, nhưng sau khi đẻ con thì rất ít đứa bị ngốc và tàn tật, ngược lại con gái đều rất xinh mà con trai thì cực thông minh, Ngọc Phật nhìn xung quanh một chút, tìm được một tảng đá ngồi xuống, cẩn thân phòng thực sẽ có khả năng sinh ra con cái yêu tú hơn cha mẹ, nhưng cũng có khả năng đẻ ra dị dạng. Con cái yêu tú thì cực kỳ yêu tú, con cái dị dạng thì cực kỳ dị dạng. Tả Đăng Phong thả dương ngộ xuống ngồi lên chiếu. Vì sao có loại tình huống này? Ngọc Phật liền hỏi. Không biết, trên sách không nói. Nhưng đời sau của cận thân phùn thực chỉ có 3 phần sẽ ưu tú hơn cha mẹ. Còn lại 7 phần sẽ thua kém cha mẹ. Nói cách khác thì khả năng xấu vượt xa khả năng tốt. Tả Đăng Phong liền nói. Vậy vẫn còn 3 phần có thể ưu tú. Bên trong rất có thể là số hậu nhân yêu tú may mắn còn sống sót. Ngọc Phật vẫn kiên trì với ý kiến của mình. xác suất quá nhỏ. Cô cứ tính thử đi. Một người bình thường hơn 20 tuổi sẽ kết hôn sinh con. 3.000 năm sẽ có khoảng 150 đời. 50 đời đầu ta bỏ qua không tính. 100 đời còn lại nhất định sẽ là cận thân phùn thực. Trong 100 đời đều có 7 phần tạo ra biến dị. Tình huống này giống như dùng chân dẫm chết rắn vậy, một đạp không chết, 100 đạp chẳng lẽ không chết. Tả Đăng Phong cố gắng diễn đạt cho Ngọc Phật hiểu, nếu may mắn thì 100 đạp cũng sẽ không chết. Ngọc Phật vẫn lắc đầu nói, cô muốn tôi tức chết mà. Tả Đăng Phong bó tay thở dài, cùng nữ nhân thông minh như Ngọc Phật nói chuyện thật tốn công sức. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Ngọc Phật thấy vẻ mặt bò tay của Tả Đăng Phong cảm thấy rất đáng yêu. Chúng ta đánh cuộc nhé, tôi cá là người bên trong chắc chắn không giống với chúng ta. Tả Đăng Phong đứng lên đeo dương ngộ, tôi cá là bọn họ không khác gì với chúng ta. Ngọc Phật cũng đứng dậy, cược gì đây? Tả Đăng Phong liền hỏi, cô nói đi, Ngọc Phật tự tin nói, nếu tôi thắng, cô phải làm trưởng giáo phu nhân phái Mao Sơn. Tả Đăng Phong vẫn không quên việc kết tơ hồng cho Kim Trâm. Ngọc Phật nghe xong liền nhíu mày, chừng mắt giận dữ nhìn tà Đăng Phong. Tôi nói đùa. Tà Đăng Phong thấy vẻ mặt Ngọc Phật khác thường, vội vàng nói. Được, nếu tôi thắng, cậu phải đem châm Ngọc từ tay cài lên cho ta. Ngọc Phật lạnh giọng cắt lời tà Đăng Phong. Sau khi nói xong liền lướt về trước, đến trước bờ sông đào bảo về đạp đất mượn lực bay vượt qua, lao thẳng tới tường thành cao 10 trượng. Tả Đăng Phong không phải kẻ ngốc, hắn nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Ngọc Phật, đối với việc làm vừa rồi của Tả Đăng Phong chẳng khác gì vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, nhưng với Ngọc Phật thì nó chính là cơ hội chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách. Tả Đăng Phong cực kỳ đau đầu, bây giờ hắn cảm thấy mình giống như tiểu nhân hèn hạ, mặc dù Kim châm che giấu hắn một ít chuyện, nhưng Tả Đăng Phong luôn xem hắn như đại ca của mình, luôn coi Ngọc Phật như chỉ dâu tương lai vậy. Ngay cả xem đường cong dưới lớp quần áo của nàng hắn cũng không muốn. Bây giờ thành như vậy, tả Đăng Phong cảm giác mình trở thành cậu em chồng tán tỉnh chỉ dâu vậy. Mèo thập tam thấy tả Đăng Phong đứng ngây người, nhìn hắn khó hiểu. Mèo meo cái rắm ta gây họa rồi. Tả Đăng Phong thở ngắn than dài bế thập tam để lên vai mình, tăng tốc đuổi theo. Chuyện này xem như hỏng rồi, mặc kể ai thắng ai thua, đều hỏng hết. Sau khi mượn lực ở bờ sông Đào bảo vệ thành, tả Đăng Phong nhanh chóng hướng về bề thành bên kia sông lao tới. Trong trận pháp không thể dùng linh khí để lăng không, nên chỉ có cách bay chéo mượn lực từ bờ tường thành. Tường thành 10 trưởng chẳng là gì với tả Đăng Phong. Lúc hắn bay lên đầu tường thì Ngọc Phật đang đứng quan sát tình hình thực tế trong thành. Tôi nói đùa, cô tuyệt đối đừng xem là thật. Tả Đăng Phong sau khi bay lên tường thành thì việc đầu tiên là quan sát vẻ mặt của Ngọc Phật. Tôi rất ít nói đùa, cậu nhất định phải thực hiện đúng. Ngọc Phật không quay đầu lại, trên mặt vẫn lạnh như băng. Đánh cược một cái khác được không? Tả Đăng Phong do quá lo lắng mà chỉ số thông minh giảm xuống. Không, Ngọc Phật bất ngờ quay đầu lại, dòi cho Tả Đăng Phong lui về sau hai bước. Hắn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy. Bây giờ hắn đã bắt đầu thấy hối hận, tả Đăng Phong nghe xong liền im lặng không nói gì nữa, thông qua vẻ mặt lúc này của Ngọc Phật thì hắn thật sự đã thất bại thảm hại rồi, nàng thật sự không có tình cảm gì với Kim Trâm, hắn thật sự không nên cố làm người tốt. Hối hận một lúc lâu, tả Đăng Phong cuối cùng đem đầu óc sang tình hình trong thành trì, thành trì thiết kế thành hình vuông, chu vi hơn 10 dặm, trong thành có 4 con đường chính, đem thành cổ chia làm 4 khu vực. Đa số kiến trúc trong thành làm bằng đá Trả qua mưa gió hơn 3.000 năm đến bây giờ vẫn còn nguyên trạng Tòa kim tháp tam giác hoàng kim nằm ở trung ương cổ thành Ngã tư đường thành cổ cỏ dại và cây cối mọc rậm tạp Các căn phòng đa số đều không có cửa phòng Trong thạch lâu có người Cậu thua Ngọc Phật lấy ra cái châm Ngọc Phương Hoàng kia đưa về phía tả Đăng Phong Tả Đăng Phong nghe vậy Quay đầu nhìn một cái Tuy rằng trong thành có cỏ dại mọc rằng dập nhưng mà từ nơi này nhìn vào vẫn thấy được bên trong có ánh lửa, chứng tỏ bên trong thành có người. Tôi nói thật, trước đó tôi hy vọng cô thua, nhưng hiện tại tôi chẳng cần suy nghĩ nữa. Bất quá tôi cũng không hy vọng cô thắng. Tả đăng phong thở dài lắc đầu, cũng không có cầm lấy cây châm ngọc kia. Có chơi có chịu, ngọc Phật cũng không chịu cất cây châm ngọc. Cô nghĩ sai rồi. Nếu nơi này thật sự có người, bọn hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này. Tại sao lại muốn sống trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Tả Đăng Phong quay đầu mở miệng khoảng cách nơi này cách trận Pháp phía Nam gần nhất. Cũng không vượt quá một dặm Cậu cho rằng họ dám ra ngoài sao? Ngọc Phật nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Vụ cá cực vừa rồi chúng ta xóa bỏ. Tôi không hy vọng sẽ buộc cô làm chuyện mà cô không thích. Cô cũng đừng buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thể làm. tả Đăng Phong cầm lấy cây châm ngọc, rồi cài lên đầu Ngọc Phật. Tôi đùa với cậu thôi, nói đi, cậu đã phát hiện manh mũi gì, làm sao mà cậu tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Ngọc Phật xứng sờ, chỉ chốc lát đã thay đổi ngữ điệu, cố gắng để cho giọng nói mình trở nên tự nhiên nhưng mà trên thực tế giọng nói của nàng run run, nàng hiểu rõ trong lòng tả Đăng Phong bất đắc dĩ. Cũng hiểu hắn là một kẻ kiên định chấp nhất. Mọi việc đều có nguyên nhân, những người bên ngoài kia sẽ không cày cấy, chỉ có thể săn thức ăn. Thời gian dài trước kia miệng của bọn hắn giống như con sói, thị giác cùng khíu giác cũng trở nên đặc biệt. Nhưng mà cô có nghĩ qua tại sao bọn hắn không có lộ tai không? Tả Đăng Phong cười nói, ý của cậu chính là không phải cánh đồng bên ngoài mà là thạch lâu phát ra tiếng động, làm bọn chúng phải... E ngại, thời gian dài, thính giác của bọn nó liền thoái hóa. Ngọc Phật đưa tay chỉ cái trốn lớn ngoài thạch lâu. Cái trống này to như cái cối xây, làm bằng đồng thau, dựng đứng ở ngoài phòng. Đúng, lúc trước chúng ta đi đường nhỏ, rộng không đến 3 thước, có độ rộng vừa vặn với cái trống kia. Nói cách khác người bên trong thạch lâu này thương xuyên lăn cái trống đồng này ra ngoài, nếu có thể lăn cái trống này ra ngoài. Bọn hắn dĩ nhiên là có cách để bản thân trở nên an toàn mà đi đến gần chân pháp. Sở dĩ bọn hắn không có cách nào rời khỏi trận pháp là bởi vì bọn họ lấy chồng không giống với lúc trước. Tả Đăng Phong nói ra phán đoán của mình. Tôi cũng không tin những gì cậu nói là đúng, mắt thấy mới là thật." Ngọc Phật nói xong, lướt xuống tường thành. Sao có thể nói tôi đoán?" Tả Đăng Phong mang theo thập tam đi sát phía sau, dưới bóng đêm Hai người lặng lẽ đến tòa Thạch Lâu phía Đông Nam, nơi phát ra ánh lửa mỏng manh. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com chương 127, Phi lễ chớ nhìn Thạch Lâu chỉ cách tường thành vài dạng cho nên hai người đi một lát đã tới. Thạch Lâu có hai tầng, diện tích không lớn, lầu một chỉ rộng chừng 20 m lầu 2 thì nhỏ hơn một chút. Hình thức bên ngoài của Thạch Lâu cũng giống với linh lung tháp. Mặc dù vật liệu là đá cũng không điêu khắc hoa văn, nhưng kiến trúc cổ kích, huy nghiêm, mặc dù chỉ xây bằng đá và cũng không có chạm chỗ hoa văn gì, tòa thạch lâu vẫn hiện vẻ cô kính, huy nghiêm. Ở tầng 1 có một cánh cửa đá ra vào, rộng khoảng 2 trượng, 2 bên trái phải lát đá, nhưng cửa đá cũng không kín, mà có những khe hở nhỏ, ánh lửa lúc trước chính là từ những khe hở này lộ ra ngoài. Trong lúc tả Đăng Phong đánh giá tòa thạch lâu thì Ngọc Phật nghiêng người theo khe hở nhìn vào bên trong, vừa nhìn vào đã vội vàng đưa tay che kín mắt quay người lại. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhíu mày, mặc dù Ngọc Phật là nữ, nhưng lá gan cũng không nhỏ, bên trong không biết có quái vật gì có thể dọa nàng thành như vậy, cho nên tả Đăng Phong liền bước tới vài bước nhìn vào bên trong. Cậu đừng xem, Ngọc Phật vội vàng ngăn cản, không sao đâu. Tà Đăng Phong khoát tay, ghé mắt nhìn vào, vừa nhìn đã rụt đầu lại. Hắn thật hối hận vừa nãy không nghe lời khuyên của Ngọc Phật, thấy được thứ không nên thấy. Trong lúc tả Đăng Phong còn xứng sở thì Ngọc Phật đã chậm rãi rời khỏi Thạch Lâu, chậm rãi đi về hướng Tây. tả Đăng Phong tỉnh lại vội vàng theo sau. Cô đúng, là tôi không chịu nghe lời. Đi được mấy chục bước, tả Đăng Phong đỏ mặt nói, bên trong Thạch Lâu thật sự có người. Hơn nữa còn là hai năm nữ trẻ tuổi Không biết ngượng Ngọc Phật lấy tay bưng mặt Lúc trước hai người đã vô tình thấy Một một màn dâm mỹ Tôi đã nói đợi trời sáng mà Sao cô lại dỗi với tôi chứ Tà Đăng Phong cũng cảm giác rất xấu hổ Lúc trước hai người di chuyển Đều cố gắng im lặng Không để người bên trong phát hiện Nếu biết sớm như thế này Thì đã làm ồn ào để bọn họ phát hiện trước Cậu đừng nói nữa Ngọc Phật bụng mặt chảy ra xa Tả Đăng Phong lo lắng sợ để nàng một mình trong hoàn cảnh lạ lẫm này sẽ gặp nguy hiểm Nên do dự một lát vẫn là theo sau Mới đi được vài bước Phát hiện thập tam không đi theo Quay đầu lại nhìn đã thấy nó ngây ngang ngồi trước cửa thạch lộ Tả Đăng Phong vội vàng quay lại đem thập tam đang quan sát cuộc vui bế lên đem ra ngoài Mày không hiểu phi lễ không nên nhìn sao Tả Đăng Phong nhíu mày dăn dạy thập tam thập tam trợn tròn mắt, Tả Đăng Phong thấy nó há mồm, biết nó muốn kêu lên, liền vội vàng bịt miệng nó lại đuổi theo Ngọc Phật. Sau khi đuổi kịp Ngọc Phật, Tả Đăng Phong cũng không lên tiếng, vốn quan hệ của cả hai đã rất vi diệu, lại thấy một màn vừa rồi, càng khiến cho hai người cảm thấy bối rối. Bọn hắn tại sao lại làm vậy nhỉ? Ngọc Phật cuối cùng không nhịn được hỏi. Chuyện này tôi cũng không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cậu từng có vợ sao lại không biết. Ngọc Phật mặc dù đã không còn dùng hai tay che mặt nữa. Nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ. Chúng ta chưa từng làm qua việc đó. Tà Đăng Phong cũng cảm thấy hơi ra mặt lại bắt đầu nóng. Cậu có nhìn rõ hình dáng bọn họ chứ? Ngọc Phật liền hỏi. Thấy rõ, người nam tuổi chắc chắn không quá 20. Người nữ thì lớn hơn hắn vài tuổi. Chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu. Rửa theo quần áo thì chắc là họ luôn luôn ở đây. Tả Đăng Phong liền trả lời. Chỉ thế thôi sao? Cậu không cảm thấy người nam và cô gái kia? Ngọc Phật chỉ nói một nửa thì ngưng. Mặc dù nàng là người trong giang hồ. Hào sảng, nếu là trường hợp bình thường thì nàng cũng không bối dối đến thế này. A. M. Nhìn rất giống nhau. Nếu đoán không lầm thì là hai chị em. Tả Đăng Phong liền tiếp lời. Là người tu đạo cho nên dù chỉ nhìn thoáng qua cũng nhớ rõ từng chi tiết dù rất nhỏ. Đừng nói nữa, Ngọc Phật liền ngắt lời. Không có liêm sỉ, tôi giết bọn họ. Ngọc Phật vung phất trần lên rời đi, đi được vài bước lại quay trở về nhìn tà Đăng Phong nói. Cậu đi giết bọn họ, tôi không đi. tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cậu nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Ngọc Phật liền thúc giục. Tôi biết vì sao bọn họ như vậy, đó là vì để duy trì nói giống, đó là lẽ thường tình không tính là loạn luân. Tả Đăng Phong khuyên giải, cậu không đi. Ngọc Phật liền rút khăn tay ra muốn che mắt lại, nàng pháp thuật cao thâm, dù bịt mắt vẫn có thể giết người, mà hai người trong thạch lâu kia không hề phát hiện bọn họ đến, chứng tỏ đều không có tu luyện linh khí, chỉ là người thường, không thể giết, nơi này chỉ còn lại hai người họ. Bọn họ là không còn lựa chọn nào khác mới làm vậy. Hơn nữa bọn họ là cư dân sống ở nơi này. Tôi còn muốn hỏi thăm sự tình xảy ra ở đây. tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Đáng ghét. Ngọc Phật nhíu mày nhìn lại phía thạch lâu. Ánh lửa bên trong đang yếu dần. Chứng tỏ đóng lửa bên trong cũng sắp tắt rồi. Đáng thương. tả Đăng Phong lắc đầu sửa lại. Được tôi nghe cậu. Cậu để con mèo xuống đi. Ngọc Phật vừa nói vừa chỉ vào tay phải tả Đăng Phong Lúc này tả Đăng Phong mới nhớ mình luôn túm lấy gáy thập tam sách đi theo Động vật họ mèo đều không thích như thế Nhưng thập tam thì lại để im cho hắn túm lấy mà co kêu gào gì Phán đoán trước đó của tôi đã sai Bọn họ là người Nhưng vì sao bọn họ luôn ở trong này mà không rời đi Tả Đăng Phong thả thập tam xuống Chuyển chủ đề Đợi bọn hắn xong việc duy trì nói giống thì cậu đi hỏi đi. Ngọc Phật nhíu mày bực tức nói. Nói xong chính nàng cũng đỏ mặt. Không biết là vì mình vừa nói tục hay là đang nhớ lại một màn vừa thấy. Cô có chú ý cái trống kia không? Khung xương đã gần hư hỏng rồi. Nhưng mặt trống thì lại còn nguyên không hư hao chút gì. Tả Đăng Phong liền tìm chuyện nói. Không để không khí trầm lại. Bây giờ càng trầm lặng thì lại càng dễ xấu hổ có thể đây là trống trận của bọn họ, mặt trống bình thường được làm từ da trâu bò, nhưng mặt trống này chắc chắn không phải, nếu không đã sớm hư hỏng, nếu ta đoán không sai, chắc là dùng quỷ ngưu để bọc mặt trống. Ngọc Phật liền nói, chính là quỷ ngưu trong Sơn Hải Kinh có ghi lại, thứ đó thực sự tồn tại sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, quỷ ngưu theo Sơn Hải Kinh đất hoang đông kinh ghi lại, Quỷ Nguyêu là thời cổ đại thần thoại kỳ thu. Thời cổ sống ở Đông Hải lưu ba Sơn. hắn hình dáng như trâu. Thương sắc không có sừng. Một chân có thể đi. Xuất nhập nước tức mưa gió. Ánh mắt như nhật nguyệt. Hán âm thanh như sấm. Tên viết quỷ. Về sau bị hoàng đế chém giết. Làm thành 80 mặt chống trận. Cậu tuyệt đối đừng cho người khác biết mình tin tưởng Sơn Hải Kinh nhé. Nếu không sẽ bị người trong nghề chê cười đó. Sơn Hải kinh chỉ là lửa bịp mà thôi, cái gì mà trâu một chân, như vậy làm sao đứng được chứ, làm sao di chuyển được. Ngọc Phật lắc đầu, cười nói, theo Hoàng đế nội kinh ghi lại thì quỷ Ngưu thật ra là có ba chân, dù da của nó làm mặt chống âm thanh có thể truyền xã 500 dặm tiếng trống có tác dụng trấn nhiếp tâm thần. Năm xưa trong lúc đại chiến với Sivu, Hoàng đế chính là dùng quỷ nguyêu chống để khắc chế Sivu. Làm sao cô biết nhiều vậy? Tả Đăng Phong liền hiểu rõ họ. Sơn Hải Kinh chính xác mà nói thì thuộc dạng thần thoại, mà Hoàng đế nội kinh thì thuộc dạng lịch sử. Tả Đăng Phong tất nhiên biết là nên tin tưởng cái nào hơn. Người có sở trường và sở đoàn, những điều này nếu là người trong đạo môn đọc qua điển tịch thì đều biết, còn cậu trước đó chỉ tiếp xúc với học vấn phương Tây nên mới không biết những thứ này. Tâm tư của Ngọc Phật đã dần ổn định lại. Tà Đăng Phong liền ngợt đầu, hắn đang nghĩ có nên nhân lúc này đi xem tòa hoàng kim tháp kia một chút hay không, nhưng nghĩ lại đành thôi, một là đang ở nơi xa lạ, lại đang buổi tối không nên đi loạn. Thứ hai nữa là sợ hai người bên trong thạch lâu kia bỏ chạy mất, vẫn là chờ gặp bọn họ hỏi rõ tình huống rồi mới tính toán tiếp. Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong bắt đầu ôn lại ngôn ngữ thời thương chu để một lát nói chuyện với hai người họ. tả Đăng Phong không nói chuyện. Ngọc Phật cũng im lặng, một lát sau, tả Đăng Phong nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong thạch lâu. Điệu này chứng tỏ hai người kia đã làm xong việc duy trì nói giống rồi. Đi thôi, tả Đăng Phong dừng suy nghĩ, nhìn Ngọc Phật nói. Cậu đi trước đi, Ngọc Phật nhíu mày nói, nàng vẫn rất ác cảm với hai người kia. Được rồi, đi thôi, tả Đăng Phong cười nói, đi trước dẫn đầu. Ngọc Phật hơi do dự một chút cũng đi theo, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, tả Đăng Phong vừa đi vừa đọc lại một đoạn tam tự kinh, hắn đọc rất lớn, mục đích là để hai người bên trong nghe được. Ngọc Phật hiểu ý hắn, cho nên không có gì bất ngờ, học nhi thì tập chi, bất diệt thuyết hồ, có bằng hiểu từ phương xa đến, bất diệt nhạc hồ, nhân bất tri nhi bất uất vất diệc quân tử hồ. Tả Đăng Phong chợt chuyển từ Tam tự kinh sang luận ngữ. A làm như vậy vì thực nhớ ra Tam tự kinh từ nhà Tống mới xuất hiện, người nơi này chắc chắn nghe không hiểu. Cổ nhân có viết: Tẫn kê vô thần, tẫn kê chi thần, duy gia chi tác. Nay có trụ vương Hôn quân, ta quyết dẫn binh phạt thương. Tả Đăng Phong đọc diễn cảm vài câu luận ngữ xong liền đổi sang mục thể của Chu Vũ Vương đọc khi xuất binh phạt thương. Tà Đăng Phong thay đổi liên tục như vậy khiến Ngọc Phật rất khó hiểu. Nhưng nàng vẫn tập trung chú ý vào Thạch Lâu. Người bên trong chắc chắn đã nghe được âm thanh của tả Đăng Phong. Bên trong phòng vang lên tiếng bước chân lộn sội. Để một lát tôi đến nói chuyện với họ, tôi mới học được ngôn ngữ thời kỳ thương chú. Khi tới gần Thạch Lâu, tả Đăng Phong căn dặn Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe xong liền ngợt đầu. Một chút sau, hai người đã đến trước của Thạch Lâu. Hai người bên trong lúc này đang cố gắng đóng cửa thạch môn lại, nhưng thạch môn rất nặng, cả hai căn bản là không di chuyển được. Nhìn thấy tả Đăng Phong và Ngọc Phật đến, cả hai đều lo sợ. Hai người chúng ta không có ác ý, không cần lo sợ, tả Đăng Phong mỉm cười nói. Năm nữ bên trong nghe xong trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, đều tự nghiêng đầu ra ngoài cửa đánh giá hai người Ngọc Phật và tả Đăng Phong. Trên người họ chỉ mặc áo thô, người nam cao khoảng một thước bẩy, nhìn rất đẹp trai. Còn cô gái thì thấp hơn người nam một chút, làn da rất trắng, cực kỳ xinh đẹp. Tôi vốn là người trong nước, không hề có ác ý. Tả Đăng Phong liền nói. Tả Đăng Phong nói xong, trên mặt hai người càng ngơ ngác. Một lúc lâu sau, cô gái kia lên tiếng nói gì đó. Tả Đăng Phong vừa nghe vừa nhíu mẩy. Cô gái này nói vừa nhanh lại còn nhiều nữa, căn bản hắn nghe không hiểu gì cả. Đến lúc này hắn mới nhớ ra nước lô năm xưa chính là dân tộc thiểu số, ngôn ngữ của họ nói chính là tiếng địa phương, mà không phải quốc ngữ Thôi rồi, nàng nói gì tôi nghe không hiểu. Tả Đăng Phong buồn bực nói. Nàng hỏi lửa bên ngoài có phải do cậu đốt hay không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Trường 128, hậu nhân của Sivuco có thể hiểu nàng nói gì. tả Đăng Phong trợt thấy xấu hổ, lúc trước hầu như hắn đã dùng mọi cách rồi. Có thể, ngôn ngữ của nàng rất giống với tiếng địa phương. Ở quê tôi, Ngọc Phất ngật đầu nói. Nói cho bọn họ biết, chúng ta không có ác ý. Đốt lửa là để thiêu cháy những quái vật bên ngoài kia. tả Đăng Phong liền nói. Ngọc Phất sinh sống ở Hồ Nam, nơi này trước đây chính là nước Dung, mà năm đó hai nước Dung và Lô Giáp giới với nhau, như vậy thì ngôn ngữ có thể giống nhau, mà ngôn ngữ được truyền miệng, kéo dài mấy ngàn năm cũng không dễ thay đổi. Ngọc Phất nghe xong liền gật đầu, sau đó liền bắt đầu nói, cô gái kia vừa thấy Ngọc Phất biết ngôn ngữ của bọn họ liền cực kỳ vui mừng, rất nhanh cả hai đã cùng hỏi đáp với nhau. Hai bên nói gì tà Đăng Phong đều nghe không hiểu, hắn chỉ có thể dựa vào vẻ mặt bên ngoài đến phán đoán Ngọc Phất đang đặt câu hỏi, còn đối phương thì bị động trả lời. Giọng nói của Ngọc Phất rất gay gắt, bởi vì vừa nãy nhìn một màn này khiến nàng rất xem thường cô gái kia. Cô có phải nên chú ý giọng điệu một chút không? Sao lại giống như đang tra hỏi phảm nhân vậy? Nhìn một lát tà Đăng Phong không nhìn được chen lời. Vậy cậu đến hỏi nhé. Ngọc Phất nghe xong liền quay đầu liếc tả Đăng Phong một cái. Tả Đăng Phong chỉ biết im lặng. Mất hơn một giờ để hỏi đáp. Từ lúc đầu đến giờ cả hai bên đều đứng đối diện cách cánh cửa. Hai bên trong một giờ đã nói những gì tả Đăng Phong đều không biết. Nhưng dựa vào vẻ mặt của cô gái trẻ kia. Hắn đoán nàng rất thông minh. Giọng điệu của nàng và vẻ mặt khi nói chuyện với Ngọc Phất luôn bình tĩnh. Còn người con trai thì vẻ mặt liên tục thay đổi. Khi thì vui vẻ, có lúc lại đau buồn, khi thì nghi ngờ, lúc lại hoảng sợ. Tả Đăng Phong đoán người rất ngây thơ, không thông minh lắm. Đến lúc sau, tả Đăng Phong dứt khoát không nghe nữa, lui lại sau mấy bước. Chọn một tảng đá xanh ngồi xuống chơi đùa với thập tam. Hắn là vậy vừa là để bản thân có cơ hội nghỉ ngơi, cũng là để giảm áp lực cho đối phương. Thêm một lúc lâu, cuối cùng Ngọc Phất cũng hỏi xong. Xoay người đi đến ngồi cạnh tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong thấy nàng đến liền lấy bình nước đưa tới. Cậu thật cẩn thận, tỉ mỉ như nữ nhân vậy. Ngọc Phất nhìn bình nước nói. Tà Đăng Phong nghe xong chỉ cười không nói gì. Hai người họ đúng là chỉ em, chính là hậu nhân của nước lô. Những người khác đều chết hết rồi, mà đám cự nhân đều biến thành những quái vật bên ngoài kia. Ngọc Phất cầm bình nước uống xong đưa trả lại cho tả Đăng Phong. Nàng còn biết cái gì nữa Tả Đăng Phong nhìn về hai người đang đứng sau cánh cửa Nói Nàng rất thông minh Cái gì cũng biết Còn biết được đoạn lịch sử trước đây Những điều ngươi phân tích đa số đều đúng Nơi này đúng là kinh thành nước lô Năm đó bọn họ thật sự từng trợ giúp chủ nhân của Khương Tử Nha Sau khi nhà Chu được lập thì bọn họ được Phong làm chư hầu Sau khi nhận Phong thưởng bọn họ dẫn binh lính trở về quê quán Không bao lâu sau vì vấn đề lãnh thổ biên giới mà xảy ra chiến tranh với nước Dung, Ngọc Phất tử tốn nói. Hai nước ở gần cũng không phải ngắn, vì sao lại bất ngờ xảy ra chiến tranh? Tả Đăng Phong ngắt lời hỏi. Nàng không rõ lắm, tôi cảm giác có thể là khi Phong Hầu chia đất cho bọn họ, Vũ Vương cố tình không nói rõ biên giới chính xác. Chính vì vậy mới dẫn đến hai nước xảy ra chiến tranh. Ngọc Phất liền nói. Nói tiếp đi. Tả Đăng Phong liền ngợt ngủ, nói, khi xảy ra chiến tranh, nước lô tấn công trước, phái ra một đám lớn cự nhân xuôi nam, một lần tấn công đã đạp phát toàn bộ thành trì của nước Dung, nhưng bọn họ đã phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là đánh rắn không chết, công chúa nước Dung và một số ít cao thủ dùng độc may mắn trốn thoát được, vì vậy mà rất nhanh bọn họ gặp phải sự trả thù điên cuồng, các cao thủ dùng độc này đều rất am hiểu việc hạ độc. Một lần hạ độc một thành trì, tàn sát hàng loạt dân cư bên trong, khó lòng đề phòng, lòng người hoang mang, quân vương nơi này rơi vào đường cùng đành phải cầu cứu Khương Tử Nha. Khương Tử Nha liền đến kinh thành xếp đặt trận pháp bảo vệ. Ngọc Phất liền thuật lại, tả Đăng Phong liền ngợt đầu, những việc này hắn cũng đã đoán trước. Khương Tử Nha đam mưu túc trí, mặc dù bày ra trận pháp bảo vệ cho bọn họ. Nhưng cũng đã hạn chế tự do của dân cư bên trong. Hắn lấy lý do là người nước Dung cũng là con dân của Chu Thiên Tử. Vì vậy mà nhà Chu cũng phải bảo vệ những hậu nhân còn sót lại của nước Dung. Vì đề phòng nước lô lại tấn công xuống phía Nam. Khương Tử Nha chỉ để lại năm khối trận phủ. Nói cách khác, một lần chỉ có thể có 5 người ra ngoài trận pháp được. Ngọc Phất cười mỉa mai nói. Lão nhân thành tinh, tả Đăng Phong liền tỉnh ngộ. Thì ra trận pháp. Ở đây có 5 khối trận phú, mà cả 5 khối đều bị cự nhân mang theo ra ngoài. Mất đi trận phú, mọi người đều vĩnh viễn bị vây khốn bên trong. Cự nhân ở nơi này được xem là nô lệ. Trước đây họ sinh sống ở hai khu vực, Tây Bắc và Tây Nam Thành. Còn nơi này và khu vực Đông Bắc là nơi cho con người ở. Người dân ở đây khống chế được cự nhân là nhờ quỷ Long trống này, trống này chính là do hoàng đế truyền lại, mà những người khổng lồ kia chính là hậu nhân của tộc Cửu Lê. Siêu Ngọc Phất nhấc tay chỉ về phía mặt trống thật lớn phía bên phải. Quỷ Ngưu hay Quỷ Long đều là một, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Tả Đăng Phong nghe xong liền sáng tỏ, Siêu Viu chính là thủ lĩnh của tộc Cửu Lê, mà khu vực tộc Cửu Lê sinh sống chính là hồ Bắc ngày nay. Có câu thắng làm vua thua làm giặc, có thể là ngày trước khi Hoàng đế đánh bại địch nhân lớn nhất view đã cử thành viên quan trọng trong bộ lạc đến nơi này cai quản tộc cửu lê. Nói cách khác, người dân ở đây chính là hậu nhân của Hoàng đế, còn đám cử nhân kia chính là hậu nhân của view Phạm vi 300 dạng nhìn như rất lớn, nhưng thật sự không nuôi chứa được nhiều người, qua nhiều đời sinh sản. Thì thực vật và đất đai nơi này đều thiếu thốn. Đến lúc đó chắc chắn người dân ở đây sẽ lo bảo vệ mình. Giảm bớt lương thực của cự nhân. Còn cấm bọn họ sinh đẻ. Cứ như vậy mâu thuẫn trở nên ngay gắt. Thời gian càng lộng càng dễ sinh loạn. Mặc dù cuối cùng phản loạn đã bị chấn áp. Nhưng suốt trận phù cũng bị cướp mấy. Vì vậy mà người dân ở đây vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Cuối cùng người cầm quyền ở đây đã quyết định. Đem đám cự nhân thả ra ngoài thành Với điều kiện là đối phương không được tiến vào mảnh ruộng tốt ở thành Nam Sau đó mọi chuyện xảy ra giống như ngươi đã suy đoán Kết hôn cận huyết khiến đán cự nhân xảy ra biến dị và con người cũng diệt vong Ngọc Phất liền nói Đám quái vật kia đều là đực Những con cái đi đâu mất rồi Tả Đăng Phong gật đầu Tiếp tục hỏi Đều ở dưới đất Nơi này thiếu thốn lương thực Đám quái vật một khi trưởng thành, liền một tháng ăn cơm một tháng ngủ, được cái thay phiên, chỉ có mùa xuân, mùa sinh sản thì mới cùng xuất hiện, nhưng thời gian cũng rất ngắn, chỉ có vài ngày. Ngọc Phất liền trả lời, chúng ta có cầm theo trận phù, vì sao chỉ có thể vào mà không ra được? Tả Đăng Phong hỏi tiếp, tôi có hỏi nàng, nàng nói trận phù này phải cần 7 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp được. Ngọc Phất liền đáp, kim kê kia ở đâu? Tả Đăng Phong liền hỏi đến vấn đề hắn quan tâm nhất. Việc này tôi cũng đã hỏi, nhưng nàng nói không biết, chưa bao giờ thấy qua loài chim quái dị nào. Ngọc Phất liền nói, kim tháp kia là thứ gì vậy? Tả Đăng Phong lại hỏi, nàng cũng không biết rõ lắm, những điều nàng biết đều là từ những bộ sách trong tộc ghi lại, mà trong đó không hề có ghi chép nào về kim tháp cả. Ngọc Phất lắc đầu nói. Nàng vậy mà biết chữ. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Đúng, nàng rất thông minh. Lúc trước tôi tìm một ít vấn đề khó để hỏi. Nàng đều không giận. Trả lời rất nhanh. Hình như không cần suy nghĩ vậy. Ngọc Phất ngẩn đầu liếc nhìn nữ tử bên trong cánh cửa một cái. Nói cho bọn họ biết. Lúc tiến vào đây tôi có đem theo toàn bộ 5 cái trận phủ. Chỉ cần bọn họ giúp chúng ta tìm được kim kê. Tôi liền dẫn bọn họ ra ngoài. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát, nói. Ngọc Phất liền nhíu mày suy nghĩ, sau đó ngước nhìn hai chị em kia nói. Hai người nghe xong liền lộ vẻ vui mừng, người nam nhân không nhịn được nói một cái gì đó. Còn người nữ thì nhanh chóng nói tiếp một câu rất dài. Nàng nói nàng thật sự không biết Kim Kê ở đâu, nhưng nàng tình nguyện giúp chúng ta tìm kiếm, còn có thể cấp cho chúng ta thức ăn. Ngọc Phất liền phiên dịch lại. Trước đó... Người nam kia nói gì vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Hắn nói, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy có lẽ bọn họ biết một chút gì đó. Ta cảm thấy có lẽ bọn họ biết một chút gì đó. Ngọc Phất phiên dịch xong cũng suy đoán. Tả Đăng Phong nghe xong liền im lặng chốc lát. Sau đó xoay người mở dương gỗ lấy ra hai cái trận phú. Tính thêm hai cái của mình và Ngọc Phất nữ cầm lên quơ quơ trước mặt hai chị em họ. Hắn muốn cho hai kia tin tưởng. Thật sự có dư trận phù Nữ nhân kia nhìn thấy trận phù liền mỉm cười gật đầu Đưa tay chỉ về hướng Tây Nhanh chóng nói một câu gì đó Ngọc Phất nghe xong liền nhíu mày Vẻ mặt ngạc nhiên Cũng không lập tức phiên dịch lại Nàng nói gì vậy Tả Đăng Phong liền quay đầu hỏi Nàng nói tòa tháp đó chính là do Kim Kê biến thành Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com chương 129, thật là nhục nhã. Biến thành là có ý gì? Thật sự là tòa tháp này là kim kê? Hay là nơi kim kê sống? Tả Đăng Phong nghe xong nhíu mày hỏi. Không rõ lắm, nhưng ánh mắt của nàng không giống nói dối. Ngọc Phật liếc nhìn nàng kia một cái, nói. Nhưng là nàng ấy luôn luôn nói dối. Ba năm trước làm gì có giấy, thì lấy sách ở đâu ra chứ? Tả Đăng Phong cười nói, hắn không muốn cô gái kia có thể dựa vào vẻ mặt hai người khi nói chuyện mà đoán được nội dung. Vì sao nàng phải nói dối? Ngọc Phật liền hỏi, nói dối không nhất định là có ác ý, cũng có thể là do nàng cảnh giác. Mỗi người đều có cảnh giác riêng, đối với nàng thì hai chúng ta là người lạ, làm sao nàng có thể hoàn toàn tin tưởng được chứ? Tả Đăng Phong liền nói, bây giờ phải làm sao đây? Ngọc Phật liền hỏi, thật ra Ngọc Phật cũng không phải ngươi không có chú ý, nhưng hai người cùng đi thì nhất định phải nghe lời một người. Ngọc Phật rất khâm phục tâm tư cẩn thận của tả Đăng Phong, cho nên nguyện ý nghe theo lời hắn. Thân quen và tín nhiệm đều cần có thời gian, nói cho bọn họ biết, dạng sáng mai chúng ta bắt đầu tìm kiếm, dù cho có tìm được kim kê hay không, đều sẽ dẫn bọn họ ra ngoài. Tà Đăng Phong suy nghĩ một lát. Nói, Ngọc Phật hiểu tả Đăng Phong muốn hai chị em này cảm động, cho nên ngợt đầu đi về hướng hai chị em kia. Phiên dịch lại những lời mà tả Đăng Phong nói. Hai người nghe xong liền cực kỳ vui mừng, gật đầu liên tục. Để cho bọn họ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không vào phòng. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói. Xin lỗi, khiến cô phải theo tôi chịu lạnh một đêm rồi. Không sao cả. Ngọc Phật nghe xong lắc đầu. Nhìn về hướng hai chị em kia nói một câu Hai người kia nghe xong hơi do dự một chút mới rời khỏi cánh cửa đá Người nam thì nghỉ ở lầu 1 Còn người nữ thì bước lên lầu 2 Tả Đăng Phong khẽ lắng nghe Phát hiện người nam kia từ khi nằm xuống liền lăn qua lăn lại Còn cô gái kia sau khi lên lầu liền không phát ra tiếng động nào Chắc là để nguyên quần áo mà đi ngủ luôn Cậu đang nghĩ gì vậy Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong mày luôn nhíu chặt, liền hỏi. Tôi cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tôi cũng có loại cảm giác này, nếu quanh năm chưa từng thấy người ngoài, thì đúng ra bọn họ phải tỏ ra sợ hãi mới đúng, nhưng bọn họ nhìn như không hề sợ gì cả. Ngọc Phật gật đầu nói. Có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều. Hoàn cảnh sinh sống của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta Cho nên suy nghĩ của bọn họ cũng khác Chúng ta không thể dùng suy nghĩ của người thường đi suy đoán bọn họ được Tả Đăng Phong liền nói Rất có lý Ngọc Phật gật đầu đồng ý Khí hậu bên trong và ngoài chân Pháp đều giống nhau Mùa đông nhiệt độ rất thấp Ngọc Phật chỉ mặc một cái đạo bào Cho nên phải vận chuyển linh khí chống chịu cái lạnh Tả Đăng Phong thấy vậy liền do dự Hắn rất muốn cởi áo tràng nhường cho Ngọc Phật mặc chống lạnh Nhưng việc này từng bị rất nhiều nam nhân dùng Tả Đăng Phong không muốn bắt chước Nhưng vì mình mặc áo bông mà để nữ nhân bị lạnh Việc này khiến hắn thấy kỳ cục Do dự mãi cuối cùng vẫn là cởi áo tràng khoác lên người Ngọc Phật Trong lúc cậu đang do dự có nên cởi áo nhường cho tôi hay không Thì tôi cũng đang suy nghĩ có nên nói cậu nhường áo cho mình không Ngọc Phật cười nói Nàng cũng không từ chối ý tốt của tà Đăng Phong, tà Đăng Phong nghe vậy liền thoải mái cười lớn, cười gì chứ, tôi đến là để giúp cậu, chưa tính việc cậu không trả thù lao, đến cả không có tiệc rượu và chú ở tôi cũng không thèm tính toán với cậu, vậy mà cả cái áo choàng cậu cũng tiếc với tôi, thì tôi sẽ thật sự giận đó, Ngọc Phật giả vờ nghiêm nghỉ nói, cô có biết châm Ngọc trên đầu cô có giá trị bao nhiêu không? Tà Đăng Phong liền giả làm con buôn, nói. Đúng rồi, hỏi cậu vấn đề này, cậu phải thành thật trả lời tôi. Ngọc Phật bất ngờ nói. Hỏi đi, tả Đăng Phong liền nói. Kim kê chỉ ở trọng phạm vi 300 giảm của trận pháp này, sớm muộn gì cũng tìm được, cho nên tâm tình của Tà Đăng Phong rất tốt. Nếu cậu đã tìm đủ 6 loài vật thuần âm, cũng không thể làm nàng sống lại, thì cậu sẽ làm gì? Ngọc Phật nhẹ nhàng hỏi. Vấn đề này cô đã hỏi rồi, tôi cũng từng trả lời mà. Tả Đăng Phong cười nói. Tôi sẽ cùng cậu tìm đủ sáu loài vật thuần âm, nếu có thể làm nàng sống lại, tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu đã đem hết sức đi làm mà vô ích, vậy cậu cũng xem như không có lỗi với nàng rồi. Ngọc Phật nói đến đoạn sau thì ngập ngừng. Các cô gái khác bình thường đều e thẹn, như cô thì quá thẳng thắn rồi. Tả Đăng Phong cười nói, tôi so với cậu còn lớn hơn một tuổi, đã 28 tuổi mà còn e thẹn thì quá giả tạo rồi. Ngọc Phật cũng cười nói, tình huống của tôi và đỗ chân nhân gần giống nhau, vì sao cô lại không nhìn chúng hắn mà lại là tôi chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi, nếu đã khơi ra rồi thì hắn cũng muốn nói rõ ràng một chút, đỡ cho ngày sau phải che giấu. Cậu khác với hắn... Hắn sau khi vợ mất đi thì nhận trước trưởng giáo. Còn cậu thì vì một hy vọng mờ ảo mà không từ khổ cực đi tìm kiếm. Hắn sau khi nhìn thấy tôi liền yêu thích, đó chính là phản bội với người vợ đã mất. Còn cậu thì không hề có ý đồ gì khi gặp ta. Cho dù là sau này cùng đi với tôi, thì cũng là tôi chủ động thích cậu. Ngọc Phật mặc dù cố gắng nói băng giọng điệu bình tĩnh, Nhưng khi nói vẫn run run, đã chứng tỏ bên trong lòng nàng cũng không phải bình tĩnh. Đỗ chân nhân sở dĩ không buôn ba khổ cực là vì pháp thuật của hán thâm sâu, phân rõ âm dương, cho nên không muốn uổng công. Không giống tôi, lửa mình dối người biết rõ là không thể vẫn đi làm. Hơn nửa cô cũng nghĩ tôi quá cao thượng rồi, làm sao cô biết tôi không từng có ý xấu về mình, lúc trước ngươi đi trên đường tôi liên tục nhìn vào cái mông và đùi của cô. Cô có biết không? Tà Đăng Phong lắc đầu cười nói. Trong đầu mọi người đều có tà niệm. Nhưng dám nói trắng trợn ra ngoài thì sợ là chỉ có mình hắn. sợ dĩ hắn làm vậy là muốn tự bôi xấu bản thân. Khiến Ngọc Phật tỉnh táo lại. Ngọc Phật nghe xong liền hơi đỏ mặt. Dù nàng có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ. Những lời không biết xấu hổ như thế thật sự lần đầu nàng được nghe. Đúng là có tà chủ thì sẽ có sắc bột. Cậu xem con mèo của cậu kìa. Ngọc Phật chỉ tay lên phía trên nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền ngước đầu lên nhìn. Vừa nhìn đã nhíu mày thật chặt. Không biết từ lúc nào Thập Tam đã trèo lên lầu 2. Ở phía nam lầu 2 có một cái cửa sổ nhỏ để thông gió. Lúc này Thập Tam đang trổng mông nhìn vào bên trong. Thập Tam, mau trở về đây. Tả Đăng Phong nhíu mày hô lớn. Thập Tam nghe tiếng liền rụt đầu khỏi cửa thông gió xoay người nhàu xuống chạy lại bên cạnh Tả Đăng Phong, mặt mũi của tao bị mày làm mất hết rồi. Tả Đăng Phong không biết làm sao đành mở miệng răn dạy. Thập Tam liếc Tả Đăng Phong một cái, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, xoay người muốn chạy lên lầu lại, Tả Đăng Phong thấy vậy vội vàng ôm chặt nó. Con mèo của cậu giống hệt ngươi, không có sĩ diện mà. Ngọc Phật bị hành động của Tả Đăng Phong và Thập Tam chọc cười, "Được rồi, Sau này không nhắc lại chuyện này nữa, vở tôi trước đây vì cứu tôi mà chảy cạn máu tươi. Cô hãy để tôi có thể đền đáp cho nàng thật tốt đi. Cô rất xinh đẹp, pháp thuật cũng cao, tính tình cũng tốt. Sau này hãy tìm một người tốt làm bạn, sau này hai chúng ta có thể làm bạn tốt. Tả Đăng Phong liền chấm dứt đề tài này. Từ nay về sau sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mình bản thân cậu khó mà chống đỡ được. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa Cậu cũng không thể tự hủy đan điền Tán công tự sát Ngọc Phật nghe xong liền nhíu mày nói Chịnh bản kiều có câu nan đắc hồ đồ Có đôi khi tôi cũng muốn hồ đồ vậy Nhưng tiếc là tôi lại không thể hồ đồ Nếu đã không hồ đồ thì ta cũng không thể giả vờ là mình hồ đồ Tôi biết cô muốn dùng thời gian khiến tôi thay đổi chú ý Nhưng nếu tôi đã nhận ra thì không thể cho cô cơ hội.